các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net phải làm tăng ca ở nhà ngoài thời gian học nấu ăn và đi chợ thì thời gian còn lại cô đều ở nhà nhưng lại rảnh rỗi không có việc gì làm cô không thích lên mạng xem tivi thì cũng chỉ xem những tiết mục mà mình thích xem cũng không ham mê những thể loại phim Hàn Quốc Nhật Bản tràn ngập trai sinh gái đẹp cô thường lấy mấy quyển sách trong phòng sách của thầm tương tương để đọc nhưng chỉ đọc những tiểu thuyết linh tinh quá nhiều thời gian rảnh rỗi Làm cho Bạch Thùy Ương có một chút không biết phải làm sao Cô cảm thấy bản thân mình cần phải làm một cái gì đó Cô cũng nghĩ qua việc ra ngoài làm việc Nhưng lại không dám nói với thầm tương tường Bởi vì cảm thấy rằng anh nhất định sẽ không đồng ý Cuối cùng cô đã thuyết phục thẩm tương tường Không cần phải thuê công ty vệ sinh Mà cô sẽ dành thời gian rảnh đó của mình Để mà lo dọn nhà cửa giường tủ sạch sẽ Không có bám lấy một hạt bụi Bạch thủy Ương tin rằng không nhớ được chuyện trước kia Nhưng cô cũng cảm thấy chắc hẳn bản thân mình không có bạn bè bởi vì trong suốt thời gian nằm viện Ngoại trừ ba mẹ cùng thẩm tương tưởng ra Thì không có ai khác đến thăm cô cả Đôi khi có một chút cô đơn Nhưng khi nghĩ tới việc đây là nơi mà anh và cô gắn bó Thì trong lòng cô Bạch Thủy Ương lại tràn đầy cảm giác hạnh phúc thẩm tương tưởng không ngờ rằng Bạch Thủy Ương có thể nhanh như vậy thích nghi với đời sống nội trợ Không có những buổi tiệc trà chiều sang trọng Không có cuộc sống về đêm Bạch Thủy Ương cứ như vậy mà nhanh chóng hòa nhập với sinh hoạt của anh. Sau ngày thứ hai, thầm tương tương liền phát hiện, váy ngủ gợi cảm trên người của bà xã đã con cánh mà bay. Thay vào đó là một bộ váy liền rộng thùng thình, lại còn có một cái mặt khỉ thật là to. Anh nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ có thèm tiếc cho phúc lợi buổi tối của mình. Ngày thứ ba, Thủy Ương lại dùng một giọng điệu cầu khẩn nói với anh, là cô muốn đi học nấu ăn. Anh liền nói với trợ lý liên hệ với mấy giáo viên danh tiếng trong nghề Cuối cùng cũng tìm được giáo viên nữ, 40 tuổi. Lúc được anh đồng ý cho đi học, cô liền sung sướng mà nhảy lên, còn hôn lên khóe miệng của anh một cái. Hành động thân mật này, liền kích thích nửa thân giới của anh. Thế nhưng nhân vật chính trêu chọc anh lúc này lại tiện thùng chạy trốn vào trong phòng. Khi anh đưa thẻ tiến dụng, cô do dụng một lúc rồi mới nhận lấy. Anh cho rằng nhất định phải đến cửa hiệu hàng giới hạn. Năm nay bởi vì tai nạn mà cô không thể mua được mẫu mới trước khi sản phẩm ra mắt. Thế nhưng hóa đơn anh nhận được lại không phải đến từ siêu thị mà là từ hiệu sách. Ngoài ra không có chi tiêu nào khác cả. Hơn nữa đơn giá lại rất ít, thậm chí còn công bằng một cái túi sách mà cô mua trước kia. Thầm tương tương không ngờ rằng, tài nghề nấu ăn của Bạch Thủy Ương lại tiến bộ nhanh đến như vậy. Anh chưa bao giờ biết Bạch Thủy Ương thân là con gái Bạch gia lại có tay nghề nấu canh thiên phú. Trường trình học nấu ăn cô chỉ học hai ngày là có thể nấu xong hoàn chỉnh một bữa ăn. Gồm 3 món mặn, một món canh Đường đường chính chính tiếp nhận vị trí bếp chính Làm cho anh bị hạ cấp xuống Là giòn rửa chén đĩa Mỗi ngày anh về nhà Đều sẽ có người thân thiết ăn cần hài thăm Anh đã về rồi Hôm nay có mệt quá hay không Giúp anh thay đổi ra Rồi sau đó chỉ cần ngồi vào bàn Là thức ăn nóng hồi được mang lên Mỗi khi anh muốn tắm rửa thay quần áo Thì trong nhà tắm đều đã được chuẩn bị sẵn sàng Lúc anh ở phòng sách thì lại có người bước rắn rán chân bương trà tiến vào. Thầy anh nhớ mày, cô lại nói với anh uống cà phê công tốt, uống trà có vẻ tốt hơn. Nhưng thẩm tương thường không đoán ra được tâm tư của Bạch Thủy Ương. Anh lo sợ cuộc sống hoàn mỹ này, sẽ giống như bong bóng xà phòng đẹp đẽ, nhưng sẽ nhanh chóng tan vỡ. Nhưng chỉ cần một câu cảm ơn, một tiếng khen ngợi đồ ăn ngon của anh, là đã có thể làm cho cô gái kia vui vẻ, để nỗi hai mắt đều cong hết lên. Xem ra cô thật là đã đem anh để vào trong lòng rồi. Nhưng nếu Bạch Thủy Ương mặc lại bộ áo ngủ gợi cảm thì anh lại càng thích hơn nha. Người đàn ông đã bắt đầu rụt xịt. Vào một buổi trưa của một tuần sau, con sói bị đè nén dục vọng. Đã lâu, rốt cuộc đã lộ ra răng năng tả ác của mình. Gần đây, chương trình học nấu ăn của Bạch Thủy Ương đều lấy món tay làm chủ đạo, đặc biệt là món điểm tâm ngọt kết hợp với trà chiều. Rõ ràng đó phải là thứ mà một đại tiểu thư quen thuộc nhất Nhưng Bạch Thủy Ương lại cảm thấy nó hoàn toàn xa lạ Thế nhưng điều này cũng làm cho cô cảm thấy đặc biệt hứng thú với chương trình học Giáo viên dạy cô cách pha hồng trà Từng loại bánh nướng với tỷ lệ là bao nhiêu Làm thế nào để bày biện mới có thể phù hợp với bộ dụng cụ Bạch Thủy Ương rất nhanh chóng phát hiện Từ trong tủ bát nhà mình có mấy bộ ly chén rất đẹp Đã dấm nóng lòng muốn thử Bình thường cũng chỉ có một mình cô ở nhà Lại luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó không thể khơi dậy nổi hứng thú chuẩn bị trà chiều. hôm trước thẩm tương tưởng nói, cuối tuần này anh không cần phải cùng đối tác đi đánh côn, cũng không có hoạt động xã giao nào khác cả, có thể toàn bộ cuối tuần này sẽ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện